Hoa hồng giấy Chương 8 phần 2 truyện được phát hành Trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Rồi Đi Hóa ra thật sự không phải là anh Khang kiếm đến người Ánh mắt Bạch Nhạ nhìn anh Là khinh miệt, phẫn nộ Như nhìn một kẻ thù căm hận Tận xương tuỷ Bạch nhạn em sao thế? Anh nếu mày hỏi Chẳng sao cả Em chỉ đang nghiêm khắc tự kiểm điểm thôi Bạch nhạn trừng mắt nhìn anh Rút tay về, không lên lầu Mà đi về phía một ngôi đình bất Giác Trong tiểu khu Anh đi theo cô Kiểm điểm cái gì? Bạch nhạc hít sâu Anh mắt lạnh lùng. Em đang kiểm điểm tại sao em lại đổi bại đến mức trở thành một kẻ thứ ba. Đừng nói lung tung mà khan kiếm cứng đờ. Tôi nói lung tung sao giọng mình nhả vẫn cao hú. Anh là bạn trai người ta yêu sâu sắc hai năm ròng, ngay trước ngày kết hôn anh cùng cô ta ăn ái đến bốn hiệp, đến nọ sáng bỏ đi vội vàng. Rồi cả chiếc nhẫn cưới trên giường cô ta. Cô ta, cô bạn gái chú đáo của anh cất công, mang đến tận phòng, trang điểm. Tôi nhìn cô ta, thật sự vừa cảm ơn lại vừa ấy nấy. Tôi đã kết hôn với anh rồi, nhưng tại sao cuộc hôn nhân của chúng ta lại đến nông nỗi này? Tôi rà sát, tôi kiểm điểm. Thì ra, trên đời này chưa từng có kẻ thứ ba nào thật sự chiến thắng. Khang kiếm im lặng, tay và gáy đổ rực lên, nhưng gương mặt lại trắng bệt, nhìn rất sợ. Bạch nhạn cười khẩy: Có phải anh đang thầm đón xem, rút cuộc tôi biết được bao nhiêu không? Xếp Khang ạ, những gì tôi biết, nhiều hơn anh tưởng. Nhưng tôi luôn nhẫn nhịn không nói ra, bởi đây vì chẳng phải là chuyện hay ho gì. Nếu quyết định đã chia tay, hạ tất phải làm cho hỏng bét. Nhưng hôm nay tôi không nhịn nữa Tôi không muốn nhịn nữa Anh, anh có biết hay không? Cô bạn gái cũ của anh đã cướp chồng của Liễu Tinh rồi Anh nghe rõ chưa? Chồng của Liễu Tinh đấy Người chồng mà Liễu Tinh đã yêu thương 14 năm Người chồng mà cô ấy tưởng rằng sẽ chung sống đến răng long đầu bạc Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào Anh là người thông minh Đã tưởng đã nghĩ ra được chưa? Khang kiếm im lặng không nói Thực ra anh có thể nói được gì Anh đã nhục nhã tới mức không còn chống dung thân Hai mắt bạch nhạn đỏ he Nước mắt giận dữ trào ra khỏi khóe mắt Cô cũng không lâu đi Đôi tay vung trong không khí Cô run rẩy từng hồi Rồi mới thốt lên được Tất cả đều do anh Khởi nguồn tội ác là anh Là anh Cô chỉ thẳng vào mặt khang kiếm dừa khóc vừa gào lên Tôi chỉ có một người bạn tốt là liễu tinh thôi Nhưng cô ấy lại vì tôi Là bạn thân của tôi mà bị tổn thương như vậy Anh, anh nói đi Làm sao tôi xứng đáng với cô ấy Bây giờ cô ấy rất đau khổ Tự nhốt một mình trong phòng đời tử sát Tôi, tôi muốn ở lại bên cô ấy Cô ấy lại bảo tôi cút đi Tôi là cọng cỏ dại anh già đạp tơ sao cũng được nhưng liễu tinh thì không được liễu trạch hạo là tất cả của cô ấy khang kiếm tôi thật sự căm hận anh cô còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại khóc nấc lên nước mắt tuôn như mưa khang kiếm không cử động cứng đờ như một khúc gỗ hai mắt nhìn thẳng tay ù uậm một lát sau anh mới nghĩ ra Đưa tay ôm lấy Bạch Nhạn Đừng đụng vào tôi Bạch Nhạn lùi về phía sau Hai tay ôm lấy vai Như thế anh làm một mầm bệnh dịch Tôi không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với anh nữa Tôi muốn ly hôn, ly hôn Bạch Nhạn Khang kiếm cắn môi lại đưa tay ra Không chịu bỏ cuộc bạch nhạn hót ra anh vẫn cứ đưa tay ra bạch nhạn dùng sút đẩy anh ra anh lại càng dang rộng tay ôm lấy cô bạch nhạn dạy dụ không được đàn phải lấy chân đá anh anh không hề nhăn nhó tay vòng qua người cô mặc cho cô trong lòng anh đánh anh anh như một con thú nhỏ giận dữ bạch nhạn bất lực giận dữ cắn lên cánh tay anh muốn anh buông cô ra Anh đau đớn hết mạnh nhưng cánh tay lại giống như một cọng kìm siết chặt lấy eo cô. Bạch nhạn tức giận lấy đầu khúc anh, mắt cô hoa lên nhưng vẫn không chịu buông tay. Anh xin lỗi. Ngoài ba chữ này, anh thật sự không biết phải nói gì. Bạch nhạn chỉ anh không sai, tất là tất cả đều là lỗi của anh. Anh. Chẳng có mặt mũi nào để nói lời xám hối Cũng chẳng... À cũng... Hận những gì mình đã làm Nhưng... Làm thì đã làm rồi Quá đắng này chỉ có thể nuốt mà thôi Anh không ngờ y đồng đồng sẽ dùng cách này để trả đũa anh Không thể không thừa nhận Đàn bà một khi đã trả đũa thì rất đáng sợ Anh càng không thể ngờ được Đối với bạch nhãn Những tin lại càng quan trọng đến thế Lúc đối diện với những nỗi ám ức của chính mình Cô chỉ cười trừ cho qua Chưa từng rơi nước mắt trước mặt anh Câu nói nặng nhất chỉ là xếp bắt ngạc em Mà hôm nay cô chỉ mặc gọi tên Và phép tên Khang chiến tôi hận anh Anh nghe mà tim muốn ngừng đập Hồn lìa khỏi xác, Bản thân trống rỗng Trước mắt mơ hồ Anh quên mất chuyện vừa nãy, anh đã phát điên lên vì ghen với người đàn ông lạnh lùng kia. Anh không màn tới nỗi thổ thẹn trong lòng, anh không nghĩ tới lòng tự trọng, không muốn bao viện, không muốn viện bạch. Anh chỉ biết, bất luận thế nào, anh cũng phải ôm chặt lấy bạch nhà. Hai người cãi nhau rất to, rồi lại chưa tới hẳn, người dân sống trong tiểu khu đứng trên ban con may mắn nhìn. Toàn bộ quá trình đối với chồng cậy, son cãi nhau. Có hai bà lão nước thường hay dắt chó dạo cùng với bà Lý Tâm Hà, vừa xem vừa cảm thán Đánh là thương, mắng là yêu. Bà xem, vừa mới khóc, lóc ầm ý thế mà bây giờ ôm chặt lấy nhau rồi. Phải nói là công phu mồm mép của Bạch nhạn cũng không hề kém khỏi. Nhưng ngồi giận lôi đình với một người từ đầu chí cuối căm như hến thì cũng không chỉ là độc thoại. cô vào lên mấy câu cảm thấy sức cùng lực kiệt, bỗng thấy dù nói gì đi nữa cũng chẳng còn ý nghĩa. nhưng trong lòng cô đối với khang kiến ngoài sự thất vọng ra còn thích thêm sự khinh thường. cô không có sức giải dụ nữa, lau nước mắt trên mặt, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. xin khang. Anh có biết tại sao cần thắng Ngô quản lại phát động cuộc khởi nghĩa không Đầu óc hòa động trở lại Cô ngước mắt lên Nét mặt vô cảm Phan kiếm bị cô Hỏi cho điên người Không biết câu này có ẩn ý gì Không dám trả lời Người ta Bị ép đến mức độ nào Đó thì cũng không thể nhận nhìn được nữa Tôi không muốn phá hỏng hình tượng của anh quân định sẽ chia tay trong hòa bình, cố gắng duy trì quan hệ giữa chúng ta tới sau cuộc bầu cử hội đồng nhân dân. Bây giờ, anh cho rằng chúng ta còn có thể ở bên nhau được không? Tôi là pho tượng Phật bằng đất sét, không lo nổi cho anh được. Anh bỏ say ra đi, tôi không muốn nói gì với anh nữa. Sau này, đường ai nấy đi. Tôi không. Muốn hưởng hận, vần hào quang của anh Anh cũng đừng quấy rầy sự bình yên của tôi Anh buông tay đi Ôm ấp như thế này để làm gì chứ Tôi không đã kích anh Nhưng thật sự tôi ghê tẩm tính lăng nhăng của anh Bạch nhạn chung mũi đè vẻ tâm ghét Giọng lộ vẻ khinh miệng Phần tay của khang kiếm Đã đỏ rực lên vì thổ thẹn. Anh hơi thả lỏng nhưng không buông tay Mặt nhạn anh hít một hơi nhắm mắt lại Từng này tuổi rồi lần đầu tiên anh mới biết mặt dày cũng cần tinh dũng khí và sự gan dạ với một người đàn ông kiêu hãnh cao ngạo như anh lại càng cần thiết anh không nghĩ tới những chuyện kia anh chỉ muốn giữ bịch nhạn lại cho dù bắt anh lột hết quần áo đeo một bó mận ra sau lưng anh cũng cam lòng quả thật anh đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn Anh không muốn bao biển cho bản thân Những gì anh nói lúc này Không phải vì cuộc bầu cử thị trưởng Mà xuất phát tận đáy lòng Xây dựng một máy ấm gia đình không hề dễ dàng Chúng mình đừng hủy hãm đó Cho anh cơ hội Chúng ta quên hết quá khứ Bắt đầu lại từ đầu được không em Quên được sao Bạch nhãn chăm chăm nhìn đôi tay đặt trên eo cô Không muốn nhắc tới chuyện bố mẹ hai bên Tế nhị thở dài Nếu có thể quên dễ dàng đi quá khứ Chúng ta đã chẳng ở bên nhau Môi khăn kiếm trắng bệch Trong lòng khiếp sợ Mồ hôi túi ra trên trán Bạch nhãn biết rồi Biết hết rồi sao Trong lòng anh thất thần Bạch nhãn gỡ tay anh ra Thoát ra khỏi vờ ngực anh đi tới ngồi trên chiếc ghế đá phía đối diện, vẻ mặt suy sụp, Hãng loạn, không biết làm gì của khang kiếm hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ai phong lẫm liệt thường ngày. Trong lòng không có chút hạ giận, cũng thấy hơi mềm lòng, nhưng cứ nghĩ tới dáng vẻ gào khóc của Liễu Tinh, trái tim cô lại cứng rắn trở lại. Hai người cứ ngồi người ngồi người đứng như vậy, không ai nói gì thêm. Mặt trời xuống núi, bóng chiều dần buông bên ngoài ngôi đình Còn trùng mùa thu, những con trùng mùa thu không an phận kêu rền rỉ Khang kiếm đứng đến mức hai chân đều mất cảm giác khó nhọc mở miệng Bạch nhạc, chúng ta đừng tranh cãi nữa, về nhà đi Anh muốn thề nguyện hứa hẹn với cô nhưng lúc này nói ra không những ngớ ngẩn mà còn rất mỉa mai. Trong lòng anh bất lực, không biết phải làm gì mới có thể xua đi ý nghĩ muốn ly hôn của Bạch nhạn Ly hôn không phải là ngày tận thế, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng không có Bạch nhạn cuộc sống tiếp diễn ấy chỉ là một vũ nước tù Anh không dám tưởng tượng ra những ngày tháng đó, chỉ có thể tự thôi miên mình, mình những lời phụ nữ nói khi tức giận đừng có coi là thật ngày mai khi tỉnh lại chưa biết chừng bản thân cô ấy cũng đã quên hết bạch nhạn lắc đầu tôi muốn ngồi thêm một chút nữa anh về trước đi nói xong cái bụng sỏng bỏ hai bữa ăn bỗng réo lên phản đối dạ dày bạch nhạn không tốt bị đó là rất dễ buồn nôn buồn nôn thì sẽ không nôn khang cô ôm ngực Cô kiềm nén có buồn ngon ăn dâng lên trên miệng Xem em kìa, đã đói tới mức ấy rồi còn bướng bỉnh, mau về thôi Khang kiếm vợ chết ngay cơ hội ngàn vàng, tiến về phía trước kéo cô Nếu em vẫn còn giận anh thì ăn no xong lại mắng tiếp có được không? bạch nhạn nghĩ thấy cũng có lý, ngồi ở ngoài như thế này cũng chẳng ít gì Đối vật ra đây cũng chẳng có sức để bảo vệ chính mình Biết rồi, tôi tự đi Cô hung dữ hất tay khang kiếm ra Khang kiếm thở dài, không dám tham vọng nhiều Ghi một bước lại nhìn một bước Mở cửa, Thiên Ngô và Bà Lý Tâm Hà cùng chạy ra đón Vừa thấy hai người, Bà Lý Tâm Hà đã buộc miệng than vã Sao hai đứa lại đi chung với nhau? Bạch nhạc không còn sức để để ý tới bà ta, không thèm nhìn bà ta mà đi thẳng lên cầu thang. Khang kiếm kéo cô lại. Ngoan, ăn cơm trước đã. Bà Lý Tâm Hà thích ngô máu mất trừng trừng, tưởng mình nghe nhầm. Dạ dày bạch hạng thật sự khó chịu, cô khửng lại một chút rồi quay người đi vào trong bếp. Khang kiếm ấn cô ngồi xuống ghế, trong phòng ăn, quay lại nói. Thiếm Ngô, phiền Thiếm lành cho tụi con hai bát mì dương xuân. Thiếm Ngô chết mắt, hồi lâu mới thấy thật được rằng. thằng Kiếm đang nói gì, mạo xa xăm. Thiếm má không biết nấu mì dương xuân. Bà Lý Tâm Hòa cũng tức. Kiếm kiếm, Thiếm Ngô đến đây để chăm sóc mẹ, chứ không phải để hầu hạ người khác. Bạch nhạn vịnh vàng đứng dậy tại sao các cụ lại nói tự lực cánh sinh thì mới có cơm ăn áo mặc chính là đạo lý này dựa vào người khác thì không thể dài lâu cơ mặt khang kiếm căng ra để anh nấu nói rồi anh ấn bịch nhàn ngồi xuống ghế bịch nhàn hơi ngạc nhiên nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt méo mó tức giận đến biến nhà của bà lý tâm Hà và thiếu ngô cô lại thoải mái ngồi yên Trước đây cô nấu bao nhiêu bữa cơm cho xếp khang Anh ta nấu cho cô một lần cũng là điều nên làm Không được, thật sự tôi ngứa mắt lắm rồi Bà Lý Tâm Hà để xe lăn vào phòng khách Chỉ vào bạch nhạn tức rung người Sao cô có thể ngồi yên ở đó Cô ở nhà chúng tôi, ăn của chúng tôi, dùng đồ của chúng tôi Còn bắt đường đường một vị trợ lý thị trưởng xuống bếp nấu cơm cho cô Cô tưởng cô là cái thái gì Cô, cô cút ngay cho tôi Hàng kiếm đang thái hành trong bếp Nghe vải cuốn cả lên Mẹ, mẹ Bớt một câu, hai câu có được không Mẹ để con yên một chút Con dao trong tay Cũng dàn mạnh xuống theo giọng nói Không cẩn thận là thứ Cắt vào tay Trên thức lập tức đỏ thấm một màu Kiếm kiếm Con gì nó mà con nổi nóng với mẹ Bà Lý tâm hà đi người Bạch nhãn vốn không muốn lên tiếng Nhưng hôm nay ngọn lửa trong lòng cô Đặc biệt mạnh mẽ Cô từ từ ngẩn đầu lên Bà Lý Bà có biết con trai bà trước giờ Luôn ra tay hào phóng không Bạn gái quen 2 năm Tình phía chia tay là một chiếc xe thể thao Một căn hộ Tôi lấy anh ta Bây giờ tôi muốn ly hôn Vụ nữ ly hôn Khó nghe biết bao. Phí bồ thường danh dự bị tổn hại có đời dù thế nào cũng phải vượt qua công số kia. Cho dù thế chấp các căn nhà này cho tôi cũng chưa đủ đâu. Cho nên tôi trịnh trọng thông báo cho bà biết. Hiện tại các người đã ở nhà tôi, ăn của tôi, dùng đồ của tôi. Người Quốc không phải là tôi mà là các người. Cô ăn nói bậy bạ. Bà Lý Tâm Hà nở sung lắc chiếc xe lăn xong tới chỗ bạch nhạn. Bậy bạ thì vẫn thế. Bà Lý, bà có sức tác tôi mấy cái cũng chẳng sao, nhưng tôi sẽ lập tức tới bệnh viện giám định thương tật. Bà cứ đợi trác sát của tòa đi. Bạch nhạn thẳng nhiên. Tâm Hà, cô nhịn đi, đừng mất bẫy của nó. Thiêm ngồi chạy tới ôm bà Lý Tâm Hà, quay vào vào trong phòng bếp gọi khăn kiếm. Kiếm kiếm, kiếm kiếm, sao con không nói gì? Á, kiếm kiếm! Theo tiếng hét của bà ta, mọi người ngoái đầu nhìn, thấy hành trên thớp đã nhợ một màu máu hồng ngược. Tay phải của kiếm kiếm nắm chặt tay trái, móng tươi, nhỏ qua kẽ ngón tay. Không sao, tay chân con dụng về, sức mất một miếng da anh nói qua với tim bịch nhạn thắt lại như thể chỗ máu ấy chảy ra từ chính người cô. cô đứng dậy lấy đến tủ thuốc lấy những thứ đồ linh tinh ra rút băng vết thương. cô nhìn thấy những ngón tay trỏ và ngón giữa của anh có hai vết thương rất sâu, móng tay cũng phạt đi một nửa. sự cố này tuy nhỏ nhưng cũng giống như cơn mưa rào dập tắt mùi thuốc súng trong phòng. Kết quả vẫn là bạch nhạn tự mình xuống bếp Trước tiên cô dọn dẹp sạch sẽ Sau đó làm hai bát mì dưa xuân Cô thấy chỉ dưa chuột và cà rốt Xào thịt thái ba chỉ Trải cho nước căng dưới sợi mì Trần cho mỗi người một quả trứng chín tối Cô nhìn khang kiếm chật vào cắp mì Rồi lại nhìn bà Lý Tâm Hà và Thiếp Ngô Mặt trẻ dài Bỗng cảm thấy khang kiếm có hai người mẹ như vậy Cũng thật mệt mỏi Khang kiếm tắm Cô tìm một cái túi dép, đầu bọc tay anh lại. Khăn kiếm tắm xong, không đáng lại lâu, đi vào phòng làm việc luôn. cửa phòng làm việc khép hờ, Bạch Nhãn thấy Khăn kiếm bật máy tính. Trên chiếc chiếu trải dưới đất là chiếc chăn thu được gấp, cho ngay ngắn chỉnh tề, Bạch Nhãn hút hoảng thu mắt lại. Vẫn luôn không hiểu tại sao xếp Khan lại lấy mình, tuy cô là người bị lừa lừa. Nhưng khi đối diện với kẻ lừa Đạo trong cuộc hôn nhân này Hình như cô cũng chẳng phải là người chiến thắng Bây giờ Cô bạn gái cũ của anh Đã có niềm vui mới Người vợ danh nghĩa là cô cũng muốn đường ai nấy đi Chẳng phải anh sẽ trở nên cô độc sao Cô đang lo lắng cái gì vậy Gia thế như vậy Địa vị như vậy Dung mạo tính tú Lại có thêm hai người mẹ nhiệt tình còn sợ không lấy được vợ ư. Trước lúc ngủ, Bạch Nhạn lại tìm một cái túi to khác, những cho những thứ đồ chặt lọc vặt chưa bỏ vào vali. Trong đồ có cả con gấu, thêm chi mà lục định phi tặng. Buổi sáng tỉnh dậy, lúc khắp chăn, Bạch Nhạn nhận được hai sợ tóc ngắn trên giường. Người theo ngành y đều mắc bệnh sạch sẽ từ trước đến giờ. Dường của cô đều dọn dẹp hết sức sạch sẽ Nếu có tóc rụm Thì lẽ ra cũng phải là cọng tóc dài Cổng tóc này ngắn Là của ai Xếp khang ư Bạch nhạc hồn nghi Xuống lầu Căn phòng trống trải Từ cửa sổ nhìn xuống nhà Bà Lý Tâm Hà, Thiêm Ngô Và mấy bà già đang dắt chó đi dạo gần đó Mấy bà cụ không biết kích động Khoa trương muốn tay gì gì Với bà Lý Tâm Hà Cặp tài liệu Xiếp Khang để trong phòng khách cũng không thấy đâu nữa Có lẽ đã ra khỏi nhà từ rất sớm Bạch nhặn ăn đơn giản vài thứ rồi vội vã đi làm Trên xe biếp, điện thoại có rung lên Là tin nhắn của Xiếp Khang Vợ ơi, nhớ ăn sáng nhé Hôm nay anh đi thị sát ở công trường Có lẽ sẽ về muộn, ngủ trước đi, không cần đợi anh Anh đến phòng khám thay thuốc rồi Bác sĩ khen người băng bó của anh rất chuyên nghiệp Anh bảo đấy là vợ anh Bạch Nhãn chán ván Đọc đi đọc lại hai lần rồi Rồi lại xem số điện thoại hai lần Xác định đúng là cổ xếp khang gửi đến Cô gặp điện thoại lại Quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe Hững hờ hướng vai Bạch Nhãn tới khoa phụ sản trước Hiểu tin không có ở đó Cô lưỡng lưỡng một lát rồi vẫn không hỏi Liễu Tinh là người hiếu thắng Xảy ra chuyện này Đổi lại là một người khác Thì cũng đều không muốn để người khác biết nhiều Cô lặng lặng gọi điện cho Liễu Tinh Điện thoại tắt máy Buổi sáng có hai ca mổ Thật ra cũng không quá bận rộn Lúc đi tới nhà ăn Bạch nhàng cảm thấy cả người như sắp xỉu Mua cơm xong đang bê dĩa cơm tìm chỗ ngồi, ngẩng đầu lên thì thấy Liễu Tinh ngồi trong góc, mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt đỏ hoe. Bạch Nhạn mừng sở bước tới chỗ đó, Liễu Tinh vừa ngó thấy, cô bỗng vứt thìa cánh xuống, đứng dậy bỏ đi. Bạch Nhạn bối rối đứng chung chân tại chỗ, ngồi đây này. Bên cạnh có một đôi tay thò ra kéo áo cô, cô quay đầu nhìn lại, là Lãnh Phong. Hôm nay, cô ấy dẫn đi làm, chứng tỏ cô ấy rất kiên cường Nhưng cô ấy còn một quá trình chữa trị vết thương Hãy để cô ấy được yên tĩnh vài ngày Lãnh Phong nói Bạch ngạn đâm chiêu nhìn theo giá bóng của Nguyễn Tinh Cảm thấy qua một đêm, hình như cô ấy đã gầy đi rất nhiều Tại sao không nghỉ liền hai ngày chứ? Cậu ấy đau lòng như vậy mà Bịch nhạc mắt đỏ he, nếu cơm ngậm trong miệng không tài nào nuốt trôi xuống được. Một mình ở trong nhà sẽ bị ảnh hưởng thứ những chuyện trước đây. Chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Chẳng bằng đi làm để phân tán sự chú ý. Tôi đã nói với trưởng khoa phụ sản rồi. Hai ngày này chỉ cho cô ấy ở bên ngoài phụ trách giấy tờ thôi, không bố trí việc gì khác. Lòng bạch nhãn thoáng chìm xuống, nước mắt nhìn đôi mắt sâu lấp lánh của lãnh phong. Không ngờ, lãnh phong mặt mũi, nói chuyện đều lạnh lùng, mà lại tinh tế đến vậy. Cảm ơn, anh, anh lãnh, cô chân thành nói. Em bớt lo lắng cho người khác đi. Nói cho tôi biết, tâm trạng đã khá lên chút nào chưa? Mấy lời đó nói với tôi chỉ là gió thổi bên tai. Bạch nhạc bỗng kinh ngạc nói. Anh Lạnh, anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không phải là kẻ thứ ba? Lạnh không cười. Làm kẻ thứ ba phải có tố chất, em không có tố chất đó. Bạch nhạc nắc đầu. Anh sai rồi, tôi có duyên nhi truyền làm người thứ ba cực tốt. Lãnh Phong nghe xong bật cười Bạch nhạn, Hôm nay tôi mới phát hiện ra Em cũng có thiếu hài hước đấy Bạch nhạn im lặng Cô không nói cho anh biết rằng Mình đang nói thật lòng Tình cả 14 năm Cứ như vậy mà cuốn theo chiều gió Đứa tinh đứng Trên sân phơi tầng thượng Nhìn những tòa nhà phía xa xa Trời rất nóng Nhưng cô chưa bao giờ thấy hết lạnh như hôm nay. Cô không ăn được, không ngủ được. Cô nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện ra cảnh Lý Trạch Hảo ôm y đồng đồng vào lòng. Cô còn nhớ lần đầu tiên Lý gặp Lý Trạch Hảo. Anh đem một cái kính hộp to, cười bẻn lẹn. Cô mới có 14 tuổi, còn chưa biết đến hôn là gì. Trong nhà có khách, cô vui xuống khách điên, chứa rí rít chạy ra chạy vào, đôi mắt. Thận sau cặp kính của Lý Trịch Hảo đuổi theo cô, bên trái rồi lúc bên phải. Sau này mẹ bảo cô, anh trai đeo kính đó, sau này người con sẽ lấy làm chồng. Từ khi nghe nói được câu nói đó, trong trái tim cô, non nước đã lưu lại hình ảnh của Lý Trịch Hảo, lưu tính mức 14 năm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh bỏ cô mà đi. Bây giờ anh đi rồi, đi với một người con gái lớn hơn cô, đẹp hơn cô, học vấn cao hơn cô Đi tuyệt tình như vậy, không hề ngoái lại Hôm nay anh phải về quê đề nghỉ bố mẹ, xóa bỏ, hôn ước Theo tính cách của bố anh, nhất định sẽ cho anh một trận nên thân Anh sẽ nhẫn nhịn bởi vì trong tim anh có tình yêu Tình yêu có một mai lực Có thể khiến con người ta vượt qua sinh tử Vượt qua nỗi đau thể xác Liệu tin cười mẻ mai Nếu có thể yêu đuối Có thể chịu giảm Không cô gái nào Muốn làm người mạnh mẽ Vì không muốn ở lại trong căn hộ Mà hai người đã từng chung sống Nên cô mới đi làm Đầu cô vắng vấp Bước chân nhìn, dẫm giảm lên một điểm bông Nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ Trong tay như có một con ong con vô ve bay ra bay vào Cô biết cô cần phải nghỉ ngơi Cần phải bình tĩnh Cần phải quên đi Nhưng trong lòng cô lại Như có một con thú nhỏ cắn xé cô đầm đề máu Lúc thì cô hận không thể nào Lấy dao đâm chết Lý Trạch Hạo Và người đàn bà đó Lúc thì lại muốn nhắm mắt đi thẳng ra đường Để xe tông chết Chết là hết Lúc thì cô lại khát khao Phép màu sẽ xuất hiện, tất cả chỉ là một giấc mơ. liễu Trịch Hảo tan ca xong đi về nhà, cơm nước sông xuôi, đang đợi cô về. Trên đời này nào làm gì có phép màu, chết cũng không dễ dàng gì, giết người thì phải đền mạng. Cô chỉ có thể coi mình như một cái sát chết biết đi, đi. Tiểu tinh bám vào cầu thang xuống khỏi sông phơi. Rẽ vào phòng khoa phụ sản thăm Lâm Phong. Lâm Phong ngủ trong chăn, sắc mặt còn trắng hơn chiếc chăn màu trắng ăn đất trên người. Mùi ngón tay gầy buộc lộ ra, người hằng cơn xanh. Ngày mai, cô ấy ra viện, thủ tục đã xong hết rồi.